Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 371 Dương là Thành không biết mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy. Đang rõ ràng không có làm gì, ngẩng đầu lên nhìn phòng viện Thanh hội Phùng Thái Y, ông chúng mạch kỹ chưa? Là phi nương đương. Đây là trang uy hiếp xạo. Ai ơi người nào không biết rằng Hùng Thái Y chính là người có y thuận cao bình nhất trong Thái Y Việt. Đường đường chất vấn như vậy, cháu lẽ muốn tận mình chuẩn mạch cho Thái tử Phi. Lê Bình lên tiếng chăm chọc. Nàng chính là không ưa dừng lạc thành xuất thân đề tiện, nhưng lại cứ một bộ dáng cao ngạo. Có gì đặc biệt hơn người hay sao? Cũng không biết làm cách nào mà dù dỗ được hoàng thượng. Thật đúng là làm cho người ta tức giận. Vì An Vương Phi nói chuyện cần gì phải khắc bạc như vậy, người ta cũng là quan tâm cho nên mới hỏi thôi. Thẩm Phi Hà nhìn lại bình nhẹ nhàng nổi. Nàng cảm thấy chuyện hôm nay thật không đơn giản. Đến cuối cùng là thường hì cố ý hãm hại, hay dần là thành tận sự động thủ. Hết cả nàng, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được. Người chính là quá đơn thuần. Nhưng ai cũng cảm thấy đó là người tốt, không biết rằng trên thế gian này, em độc nhất là sói đội lốc cù. Người nói Thái tử Phi trêu ai gạo ai, vừa mới hồi cung liền bị người đố kỳ, vô duyên vô cỡ dính họa trời gián. Sao rằng có vài người sinh không được, liền không muốn cho người kháng sinh còn, cạn bước đường của mình đẩy. Tư văn tán cuốn người xuống bé thường hi lên, nhìn dương lại thành nổi. Chuyện này... Bản thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua lạc phi nên suy nghĩ thế nào giải thích cho phụ hoàng đi tiêu văn tráng nói xong liền sẽ bướng đi ra ngoài thời điểm đi đến cửa là nhìn thấy tiêu hà và bản thù đàn không đến hồng cảm mát, thấp giọng quát nô tài vô dụng lúc này không thì có tính là gì còn không mau tới đây hầu hạ tiêu hà và bản thù sững số ngày sau đó phản ứng kiệm vội lên tiếng dạ Nói tiền lập tức đi ngay, ngay sau đó cũng bướng theo sau lần tiêu văn rán ra khỏi hương chỉ cung, hết cả đầu cũng không ngoái trở lại, chứ đừng nổi tới lời chào hỏi cùng dân lạc thanh. Dân lạc thanh bị tức giận đến nội thường, hôm nay đúng là tiền mất tật mang. Tiêu Hà và Hoàng Thu là người của đông cung, ban đầu nàng mang người đến hương Chỉ cung, nhưng chưa nói tiếng nào với tiêu văn rán và thần y, cho nên bọn họ vẫn thuận về đông cung. Nhưng cứ đi như vậy một câu cũng không nổi, giống như đã hung hăng dán cho nàng một cái tá, không để cho nàng trúng mặt mũi nào cả. Chính chủ đi, Lê Bình đi tới bên cạnh giường Lạc Thành, nhìn nàng chầm chậm nổi. Lãng phi nương nương thật là quy phủ, các tử phi vừa mới hồi cùng, liền cho nàng một đoàn phủ đầu thật lớn. vì sao, các hậu cung này chỉ sợ sẽ không có ai dám đối nghịnh cùng ngài chứ, là vô trường rất lớn. Lệ Bình nói xong liền sẽ bước đi ra ngoài. Người kháng sợ nàng ta, nhưng nàng không sợ. Muốn bảo nàng vậy cái đuôi đi Định hót nàng ta ư, trực tiếp tìm chết đi. Đỗ Đình Phương trông thấy vậy, liên vội vàng gọi là Lệ Bình, cũng nhìn chóng nói góp mà đi. Trướng khi đi, mặc dù không nói gì, nhưng cũng ném cho Dương Lạc Thanh mụn cả liếc trắng. La thế Yên mặc dù không thích đi cùng với Lệ Bình, nhưng cũng không muốn ở cùng một chỗ với Dương Lạc Thành chỉ cười lại một tiếng, đó cũng vấn tay áo bỏ đi, chỉ còn lại một mình thẩm phi hà ở lại. Hoàng sáng một lượng trong phòng, khẽ cắm mài rồi thẳng nhiên nói: đi vào nói chuyện đi. Nơi này sai công nhân dọn dẹp một chút, chiếc sở hoàng thượng một hồi nữa sẽ đến. Nhìn thấy cảnh này cũng không phải là điều tốt, nhưng là thanh gật đầu một cái, nhìn giữa vân nói: quét dọn sạch sẽ nơi này, bảo hoàng sáng dâng trà. Dạ, nô tỳ đi ngay. Dưới vần không dám tri hoãn, tâm tin chủ tự không tốt, đang cũng không muốn trở thành vật hy sinh, chỉ có thể nhân nhạc một chút, để làm cái gì thì làm cái đó đi. Dương Lạc Thanh và Thẩm Phi Hà vào trong nội thất, ngồi trên giường lớn gần cửa sổ. Thẩm Phi Hà khẽ nhâm bài, cẩn thận quan sát Dương Lạc Thanh rồi bởi lên tiếng, người rút cuộn có động thủ hay không? Dương Lạc Thanh hừ là một tiếng, đang biết chuyện thì hỏa sáng vén xem đi vào, cầm trong tay là một khai ta nhỏ. Nhưng Lạc Thanh liền dựng lại không nói nữa, chờ cho hỏa sáng đi ra rồi mới lên tiếng. Ta cũng không phải cái ngu, biến cục thỉnh trong bụng nàng ta đựng vạn ngồi chú một, làm sao lại dám hành động sơ suốt đây? Khói miệng thẩm phía hà kẻ nhất lên nổi, ngại theo ý của nương đường là tất cả đều do thường hy làm. Là ta coi thường nàng, không hiểu nàng cũng có thể sử dụng biện pháp như vậy, thật khiến ta ứng phó không kịp. nhưng là thanh xoa xoa thái dương nổi, lần này đúng là thua thiệt lớn. măng thẩm chí hà nhìn dương lạc thanh ló lên một tí chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn nói, ta đã sớm dặn dò qua nương nương, một chuyện không nên làm quá đà, có chân mật là đủ, nhưng nương nương cũng không đem lời nói của ta để vào tai. Thời gian này, ý vào được Hoàng thượng sủng ái mà làm những việc, khiến người khác ghi hận. Muốn chỉ, Hoàng thượng cũng không phải là người hồ đồ. Có một số việc, ngay nhìn thấy trong mắt, nhưng cũng không nhất định sẽ nói ra miệng. Hôm nay, Vy An Vương Phi giống đã từng khi là điều bình thường. Nhưng Trần tính Vương Phi và Hải Hà Vương Phi cư nhiên cũng giống thái tử vì nói chuyện. Nương nương có nên xem lại phương thức làm việc của mình hay không? Dương Thanh nhìn Thẩm Phi Hà lạnh lùng nổi. Đồng Lăng Vương Phi là đang chỉ trích bổng cung có phải không? Thẩm Phi Hà thấy được Dương là Thanh không vui, cũng chỉ cười nhẹ một, một tiếng mà nổi. Mù đồ đại sự, sao chỉ có thể quan tâm đến chúng lợi nhỏ này? vì hả dựng, người cách thù với người trong Hậu Cung thì có ích là gì? Nương Nương là người thông minh, hiện tại thấy tử Phi trở về. Người không phát giác ra, Hậu Cung đã thay đổi hướng gió rồi à? Chẳng nhẹ, ta lại sợ ngu thường hi hay sao? Vì yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta nắm mũi giận đi. Khóe mắt Dương Lạc Thành lóe lên một tiền hoàng lệ. Ngu Thượng hi, cuối cùng ta và người vẫn đứng trên một đài đối lập. Thẩm khí hà nghe được lời nổi không cam lòng của Dương Lạc Thành, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, nàng phải khuyên phù quân của mình nên tính toán thêm một phương án khác không thể đem tất cả kỳ vọng đặt ở bên này. như tới lời sáng nay tiêu phân chuyện ở với nàng, thấm phi hà ngẩng đầu nhìn dương là thanh nổi. Tần Thế Hậu phóng hỏa tự thiêu, chân này chắc người cũng biết. Tần Thế Hậu là ai? người so với ta còn rõ ràng hơn. Nhưng hôm nay lại rơi vào cánh cũng như vậy. Ngươi nên thù liễm lại lòng kinh thường của mình, nhìn lại bản thân một chút đi. Thấm phi hà nói xong liền đến dậy. Ta không ở đây thêm nữa, có chuyện gì cứ theo cánh cũ mà liên lạc. Ta nhắc nhở thêm một lần, ngàn vẫn lần không nên triều trọng ngô thường thì Trong kế hoạch của chúng ta, nàng ta là một người không thể nắm chắc. Đây là lời vương gia muốn ta chuyển chân người, người phải nhớ kỹ. Trường 372 Đại Bình sau khi ra khỏi hương chị Cùng Cũng không có về mà trực tiếp đến trong cùng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rất muốn cùng Thượng Hy nói chuyện một đá hai người ngồi ở giao phòng của Thượng Hy lúng còn làm tưởng nghi ở Tây Điện. Trong phòng vẫn bài trí trang nhã như ngày xưa. Trước Hà Dân đã lên sông liền lùi xuống, đứng cánh vai cửa ngăn người khác để làm phiền. Nghe Thượng Hy nói xong những chuyện nàng đã trải qua ở biên Ải. Lễ Bình đúng là không tin nổi vào lỗ tay mình nữa. Ánh mắt nhìn tượng thì cũng trở nên kỳ lạ. bắt đầu thở dài nổi. Cũng mà người có lá gan lớn. Nếu là người khác chỉ sợ đã bị hụt chết. Chớm mắt cải nơi đã biến thành thần nữ hụt quốc. Nhớ tới một hồi mới vào cùng kia. Thật đúng là như vừa trải qua một giấc mộng. thần Hì thàn nhẹ một tiếng nổi. Đúng vậy. Thời điểm trước kia, ta cũng biết mình là cái gì mà thần tử hộ quốc. Hôm nay, mẫu thả liên hoa trên tráng ta, chính là chiêu bài đắn lực nhất rồi. Đến đến đầu dù không có sinh dành, thì người ta cũng biết được ta là ai, hết cả thú vị. Đàn ở trong phố mà không biết hưởng, trên thế gian còn không biết có bao nhiêu người mong muốn là thần nữ hậu quốc đâu đấy. Người, đúng là có tiện nghi rồi, còn khoa mẻ. Hai người cười đùa một lát rồi mới, em đề tài chuyển đến trên người dương lạc thanh. Thường Hy cao mại hỏi, tại sao nàng ta nhìn như vậy, đã đi lên nắm giữ hậu cung, băng thượng thực sự sủng ái nàng ta ư, Này cảm bị phì cũng không ganh kịp sao. Ai biết, dù sao chuyện này cũng rất là kỳ lạ. tay bình hờ lại một tiếng, nhìn về phía Thường Hy nói, và nghe mẫu phiên nổi sau khi người sung cùng chạy trốn, thế tựa gia đuổi theo. Mấy ngày đó tâm tình hoàng thượng không tốt, các hậu cung không ai dám đi gặp hoàng thượng, chỉ sợ chậm dẫn lâm nhàng mà vẫn luôn tính mạng. Nhưng vào một ngày mùa nhỏ, do Lạc thành một mình đến mình tính điện. Sau đó, tiền sáng ngày thứ hai mới ra ngoài. Cũng may, hôm đó liền đựng phong làm chiêu kỳ rồi không lâu sau, theo lên chứng lạc kỳ. An thượng lại cư nhiệt, đem viện sử lý hậu cung vào cho nàng. Mẹ chồng ta thiếu chút nữa bị tức chết. Tổng ba là, ta thường xuyên đến ăn ổi bà ấy, nên cũng không có sao. Người nói, chuyện này có gì kỳ lạ đúng không? Tất nhiên là kỳ lạ rồi. Thường Hi nhìn về phía lại Bình lại hỏi. Ngày thứ hai, đừng được Phong làm chiêu nghi. Nhanh như vậy sao? Sau đó, có biết tại sao hoàn thuận lại Phong nàng ta làm chi vi hay không? Lệ Bình lắng đông một cái nói. Không biết, chứ vì vậy cho nên các vị tầng trong học cung đối với dân Lạc Thành là vừa hận vừa sợ. Ngay cả bị phi, mấy lần ăn thô thiện trên tai nàng ta cũng không giảm làm gì. Lệ Bình nhăn bài nổi. Chuyện xảy ra như vậy, nhất định có quẩn khốt. Ta cảm thấy nơi này vẫn còn có nguyên nhân khác. Thường thì cũng không nghĩ ra đó là lý do gì, nhưng trong lúc bất giờ là nhớ đến lời nói của tiêu văn trá, trong đầu nàng sáng lên. Chẳng nhẽ lão hoàng đế phán chán ra cái gì, đây ta đang thả cỡm về núi, để ra rõ chân tướng sao. Càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng, lão hoàng đế này từ trước đến nay có làm cho người ta nắm bắt được suy nghĩ. Cũng từng này tuổi rồi còn đóng tình kiểu ấy. Đềm tất cảm mọi người đều tính toán đi vào, thật là vội phụng hoàng thân luôn. Trong lòng tôi đã rõ, nhưng thực thì lại không thể nói cho Lệ Bình. Không phải là không tin tưởng, mà đây là chuyện cơ mật của quốc gia, không thể tùy tiện nói. Nàng và lễ Bình tâm sự thèm một lát nữa, rồi mới chia ta nhau. Thường thì sau khi tiễn Lệ Bình ra cửa cùng, liền quay trở lại. Một mình lặng lẽ ngỡ người. Nghĩ tới nghĩa lùi, liền ngủ tiếp đi. Dù sao cũng dần co cả ngày, phụ nữ có thai không mệt mới là lạ. Khi tiền văn tráng trở lại đông cùng thì không tìm thấy người. nhớ tới xíu chiều hôm nay muốn đi tìm thường đi tính sổ, ai bảo nàng mang bụng lớn như vậy, còn đến chỗ dùng là thành đồ chợ, là con là một thân một mình mà đi. Có hai tử mà vẫn tùy hứng như vậy, hắn nên nghiêm khắc dạy dỗ nàng một phen Hắn tìm trong chính điện không có ai. Mày nhất định là đang ở trong tay Điện rồi. Tiêu Hà vừa đẩy cửa đi ra khỏi phòng, thấy Tiêu Văn Tráng đến, liền vội và hành lại. nó tỳ thăm kiến Thái Tử Gia. Bình thân, Thái Tử Phi đầu Tiêu Văn Tráng vẫn trong điệu lạnh lùng đứng xa như một. Dạ, Thái Tử Phi vẫn còn đang ngủ. Tiêu Hà cũng kính nổi. Nhưng mà Tiêu Văn Tráng cao lại, còn đang ngủ. Hắn vâng tay một cái cho Tiêu Hà lô xuống. Một mình xoay người đi vào phòng. Ba biển trong phòng một chúng cũng không thay đổi. Tiêu văn tráng ván rèm bước vào phòng trong. Chỉ thấy Thường Hy đang nằm trên giường xoay ngủ. Tống và đen nhánh phụ kính trên chiếc gói bằng ngà trắng. Trên người đắp một chiếc chăn gắm mỏng rõ rực, thiếu yên ương, khiến cho khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng lại càng thêm học nhuận. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, đó lên những sợi tống đen đang tụ xuống khuôn mặt của nàng không ngờ trong tán nhẹ như vậy vẫn khiến thường hy tỉnh giấc. chị thấy nàng mở mắt nhìn tiêu văn trá Mộng lúc lâu sao mới phản ứng lại hỏi: chàng đã trở lại rồi à? bây giờ là giờ gì? ta thế mà lại ngủ quên mất. tiêu văn tráng nhìn thường hy nổi. vấn đề lúc chiều nay nàng vẫn chưa trả lời ta, không phải muốn trốn tránh chứ? thường hy nhầm mặt lại, hận kinh nhớ hắn tốt như vậy làm cái gì? Nàng biển không dễ dàng cho qua chuyện, cho nên mới áp cục nổi. Ta cũng không phải là tùy hướng đâu. Anh bảo nàng ta dám bắt triều hà và vãn thu đi. Biết rõ, các nàng là người của ta còn dám làm như vậy. Đây không phải là muốn công khai đối đầu với ta hay sao? Ta, ta tất nhiên là không sợ nàng ta rồi. Để đem người về thì phải đại náo một cuộc. Ta một chúng cũng không bị thương tổn. Chẳng nghe Phùng Viễn Thanh nói rồi chứ ta thực sự là không có chuyện gì cả. bé mạng tư văn cán như đưa đám, nhìn Thường Hy hỏi, nàng đúng là không sao, nhưng nếu ngộ nhỡ, nàng bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta xem, nàng là càng lúc càng lớn mật rồi, biện pháp như thế cũng có thể làm ra. Ta đang suy nghĩ xem, có nên tránh mong nàng không, để cho nàng nhỏ lâu một chút. Thường Hy hì hì cười nói, đừng giận nữa mà. Cùng lắm thì ta hứa lần sau ta sẽ không làm như vậy nữa, có được hay không? Ta nhất định sẽ không làm vậy nữa, thật đấy. Nếu còn muốn báo thù thì sẽ mang chàng theo, nhé. Đừng giận nữa, nhé. tư văn tráng nhìn bộ giáo lấy lòng của thường thì làm gì còn giận nổi nữa. Ta là không có cách nào với hàng Mỗi lần gây họa con dùng chiêu này mà trốn tội. Nhìn bộ dáng thường thì vừa tỉnh ngụ có chút lười biển, miên nhãn như tờ. Nhất thời khiến trong lòng hắn trở nên kích trọng. Đến thần khi kéo vào trong ngực Thấp giọng hỏi Đã qua ba tháng rồi đúng không? Thần khi gật đầu một cái Chấp mắt đã qua ba tháng rồi thật là nhanh ta miệng màng suy nghĩ Cảm thấy đầu vai trận lạnh Quay đầu lại thì thấy tiêu vân trá Đã đem áo ngoài của nàng thả xuống thân kinh hỏi cho làm gì đó ta cái đó Trong bụng còn có hai tử đáy Tuy văn ráng tặng tập cười, ở bên tai nàng thấm giọng nỉ non nổi. Đã hỏi thấy y rồi, qua ba tháng cẩn thận một chút liền không có chuyện gì. Thường hì đỏ bưng cám mạng, chỉ thấy hai con mã nóng như có lửa đốt. Hắn cưng nhường phải đòi hỏi loại chuyện như vậy. Sau này, sau này cũng không dám gặp người nữa. chương 373 Viện thượng hy gặp chuyện ở hương chỉ cung, rất nhanh điền đang truyền khắp cả hậu cung, tốc độ tật giống như lửa cháy lan trên đọc cỏ. Ngày sau đó, la truyền đến một tin tức là mọi người kinh hãi không thôi. Theo lời trộn, thi tra điểm thượng hi bị thi phụ, còn có mấy vị vườn về làm chứng. Đúng ra mà nói thi hoàng thượng phải trừng phản loạn vì tận nạn mộng phèn mấy phải. Hãy ngờ rằng hoàng thượng Chống qua chỉ cản tránh vài câu, rồi cái gì cũng không làm. Điều này để khiến người ta cảm tháng. Điều vị của Lạc Phi trong lòng của Hoàng Thượng thật là không phải cao bình thường. Trong lúc nhất thời, người ở học cùng hoảng loạn hết cả lên. Tất cả đều chưa làm hai phái. Một phái bám tật chặn lấy cái đuôi Lạc Phi. Phái còn lại, chính là quê thận dưới ngân cờ của Thượng Hi. Như sao, được thu hút của thần nước Hồ vấn vẫn rất lớn. Hậu cùng lúc này nên xảy ra một tình trạng quỷ dị. sủng Vì cũng an thượng đó trò với quốc mẫu tương lai. Cho nên, kể là nam hay nữ, hay bất nam bất nữ, đưa hành động vô cùng tẩn thận. Chỉ sợ bướng ra một bước, liền trựng tiếp thăng. Trải qua hơn một tháng tập trung hỏa lực tinh giá, từng khi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Thẩm Phi Hà Tử Hồ liên lạc rất thường xuyên với Dương Lạc Thành. Thẩm Phi Hà là thê tựu của Tiêu Văn Triệt. Vì thế, tất cả hành động của nàng ta đều có quan hệ với Tiêu Văn Triệt. Chả lẽ, người đứng sau lưng dựng dì dựng thành chính là Tiêu Văn Triệt. Thường hiện tới đây, liền có chút không làm bà rộn. Mặc dù đã sớm phát hiện Tiêu Văn Triệt không phải là người đơn giản, nhưng khi sự thật xảy ra, thì vẫn khó có thể chấp nhận. Chuyên công tử gì, nhìn thường kia lại lam vào trạng thái mất hồn không vùi vỗ vỗ cái bàn nói Này, dù gì cũng phải tôn trọng khách đến chứ, ta mang cho cô tình tính tình bảo tốt như vậy, cô tính lấy cái gì trả ơn ta. Thường thì quá đầu nhìn chuyên công tử gì, cái từ sau kỳ hắn tưởng tượng tình hình của mình khải quá Tâm tình tổ hồ càng ngày càng sáng sủa, đau việc cũng không còn cố kỷ gì nữa. Thường thường, do là làm theo cảm tính, lại nói cũng kỳ quái. Càng như vậy, Hoàng Thượng cũng càng không thèm để ý hắn, ngược lại để cho hắn tự do ra vào cùng. cứ như vậy tính ra, Thường hy lại được lợi. Có chuyện gì cứ bảo hắn đi làm công sở tài mắt người khác. Chuyện tông tự gì, chứ là trong lúc vô tình phát hiện ra, tự thái giám bên người dân lạc thành bí mật, hấp cỡ công người của tiêu văn triệt. Sau đó trở nói cho Thường hy biết, Thường hy rất là cầu hứng, cũng bảo hắn tiếp tục theo dõi. Tức chừng qua một tháng, lúc này mới dần dần nắm được quy luật, địa điểm, thường pháp liên lạc, thời gian bọn họ gặp nhau. Thường Hi nhìn chăm chầm chuyên tôn tự gì, hỏi. Kinh muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm cho Huỳnh. Chuyên tôn tự gì nghe được, mỗi lần Thường Hi đều nói như vậy, không khỏi có chút không vui. Cung hăng nhìn nàng nói. Là cô muốn cảm tạ ta. Muốn gặm ta một người, phải đưa ra thành ý của chính mình. Tại sao mỗi lần cô đều hỏi ta, cô có chúng thành ý có được hay không? Ta rất là có thành ý mà, nếu không thế nào lại đi hỏi Huynh. Thường thì không hiểu, hỏi hắn xem, tự hắn thức cái gì không phải là rất tôn trọng sao. Như thế mà còn nói là không thành ý, thì cái gì mới là thành ý? chuyên tâm tự gì trong lòng ai quán kêu một tiếng nhìn thường hi quá mỗi lần đều hỏi ta xem ta muốn gì đó mà không phải là đồ cô tặng vật như vậy đưa ta thì có tác dụng gì thường hi trực tiếp hóa đá đây là nhiễu khẩu lệnh à rốt cuộc có ý gì chuyên tâm tự gì nhưng một mạng si ngóng của thường hi mà tính giận muốn học mạo có ai đáng thương như hắn không muốn một món quà tặng cũng không được Người muốn cái gì, ta sẽ đưa cho người. Tư văn trá không biến từ đầu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng truyền Tôn tử gì, miễn răng nổi. âm điệu lạnh bố khiến cho sau lưng truyền Tôn tử gì lặng tức hoa bằng. Ta chừng chà sáng không ngừng, trong lòng lạnh thấy cụ cố. Truyền tổng tử gì, thế bản năng đứng dậy chạy về phía trước một bước, trong mỗi quay người lại nhìn tư văn trá, phát miệng hắn đăng lên một nụ cười cứng đờ, trấn thiện y nói. Không có gì, ta cái gì cũng không cần, thất tự gia nghe làm rồi. Chuyện cười, hắn không muốn sống nữa hay sao, mà dám trước mặt tư Vân Trán đòi quà. Biết đâu, quà không có mà còn lươn lị đến mạng nhỏ của mình. Mỹ Nhân có nhiên là quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Thật nghe lầm, tư Vân Trán lại hỏi lại một lần. Tiểu tử này, cô nhìn chính là không yên phận. Ba ngày hai bữa hướng phương nhân của hắn tiếp cận. Cái bộ giảng đỏ chính là muốn ăn đòn Cần đây hắn cũng ngứa tay vô cùng. Có người tự dân lên cửa bảo sao không dùng. Thường thì mê mang nhìn chuyên tôn tử gì kinh ngạc hỏi. Huỳnh không phải mới vô rồi, còn đòi quà tặng sao? Lúc này thế nào lại bảo không cần? Ta là rất muốn cảm tạo Huỳnh. tam hoàng tử nếu cần gì cứ nói. Ta không có thì thái tử gia nhất định sẽ có. Chỉ cần quên nói ra là được rồi. Nhìn biểu tình chân thành của thường hì, chuyên tôn tử di càng cảm thấy nhức đầu, vội cười nổi. Ta thật sự là không cần. vì sao thấy tử vì có chuyện gì cần sai bảo cứ nổi, tử nhân lập tính sẽ đi làm. tuyệt đó sẽ không vì khổ cực mà chối từ. Thường hì tiến lên một bước nhìn chuyên tôn tự di, kinh ngạc hỏi. Mình làm sao vậy? Không phải vừa mới nói muốn có bà cảm tạ, bây giờ lại chối. Ta thực sự là rất biết ơn Tâm Hoàng Tử đã giúp đỡ. Ngài đừng khách khí, muốn gì thì cứ nói đi. Thường Hì cười càng phát rực rỡ, nhìn chuyên tôn tử gì không ngừng đổ một hoa lạnh mà vui xứng không thôi. Hừ hừ, còn dám tính toán ta, xem ta có trị được ngươi hay không. Chuyên tôn tử gì đúng là có khổ mà không dám nổi, nhưng vẫn giả bộ cười cười. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, Thế Tử phi không cần để ở trong lòng. Thôi, ta không quấy rầy các người nữa. Có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, tạm biệt. Chiên Tông Tử Di nhìn chóng lù lót chạy trốn. Nếu không cái mặt bằng kìa của tiêu Văn trá sẽ làm hắn chết trẻ. Hắn chứ là muốn hận tí phúc khí của thần nữ hậu bớt. thuận tiện hòa hát mỹ nhân, thuân tiện nữa là ăn chút đậu hũ. Nhưng mà bây giờ cũng không dám nữa, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nhìn thân ảnh trực vật của Chiên Tông Tử Di, Thương Hy cười cười nói với Tiêu Văn Tráng, xem chàng dọa hắn kìa, ta đón phải mấy ngày nữa hắn cũng không dám đến đây. Đa hàng của tiểu tử, tử này càng ngày càng lớn, tốt nhất là nên dạy dỗ một phèn. Tiêu Văn Tráng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn nở một nụ cười, khiến cho mặt vốn nghiêm cận của hắn nhiều hơn một tia âm áp. Chuyện chàng làm thế nào rồi, Thương Hy khoáng lấy tay Tiêu Văn Tráng trở vào nội điện. Đang biết hắn bài trí bốt cuộc, nhưng không biết có thuận lợi hay không. Hôm nay, vừa đúng lúc hắn trở về sớm liền thuộc bị hỏi. Rất thuận lợi. Chỉ là như vậy, ta lại không cảm thấy có tính khiêu chiến. Nhưng bây giờ cũng chưa thể nói rõ, có lẽ ngày mai sẽ có một chút tin tức. Khuếp miệng tư vân trác nở lên một nụ cười lạnh như bằng. đối với cái định tuyệt đối không thể nhân từ. Chương 374 Dùng qua bữa tối, Tiêu vẫn đang ở trong thư phòng về việc tấu trường, còn Thượng Hy thì an vị trên xích đồ, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Hà và bạn Thu kể từ sau khi Thượng Hy đón trở về đông cung, liền cẩn thận rất nhiều. Có nhiều chuyện không cần Thượng Hy phân phỏ, hai nàng đều an bạc đến nhật nước cũng không lọ. Bạn Thu nhẹ nhàng vén tấm tràn lên, Nhìn không cảnh ấm ám trong vòng liền nổi lên một nụ cười ấm áp. Đông cung này càng ngày càng có mùi vị của một mái nhà. Nàng từ từ đi vào. Thường khi nghe thấy tiếng bước chân thì chậm đẹp ẩm ác. Nhìn thấy Phản Thu đi vào liền hỏi muội đến rồi à? Phản Thu gật đầu một cái cười nổi. Mới vô rồi, lụng hoàng tử đưa tin cho Nô Tì. Hắn nói rõ hôm nay là ngày tốt lành thường hi hé miệng cười cười gật gật đầu nói được được ta hiểu rồi muội đi trướng đem trà hoa nhà lần trướng pha chế đưa cho hắn thay ta cảm ơn hắn bán thu vội đáp ứng rồi sai người rời đi thường hi chớp mắt một cái nhìn tiêu văn Trác hỏi ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ có được hay không tiêu văn Trác thả cuốn tấu chương trong tay xuống nhìn thường hi nói. Chờ ta xử lý xong việc này, liền đưa nàng về nhà. Ba hay năm ngày cũng được, giờ thì chưa thể mạo hiểm. Thường hi ngồi dậy, đem tấm thấm mỏng ra người đặng qua một bên, lúc này mới đến dậy đi tới nổi. Không có việc gì đâu, ta chỉ lặng lẽ trở về một chút, buổi sáng đi, buổi tối về, nhé. Thường hi nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của tiêu văn trẻ, chấm chấm mắt to đáng thương nhìn hẳn các từ sau khi trở về, nàng chưa về thăm cha mẹ lần nào, thật sự là rất nhớ. hơn nữa, định công động ta công động có nhiên là biện pháp tốt, nhưng lại là mất tiên cờ. Những rắn ra khỏi hang trời cũng thật hả? Nhưng là thanh muốn chơi kiểu gì, nàng sẽ theo nàng ta tới cùng, trong biệt như hạ sàng rồi. Không có chỗ dựa mà nàng ta còn dám hoành hành ý thật là không biến trời cao đất rộng. Yêu văn đã từ lâu, không thấy được tư thái tiểu nữ nhi làm nũng của thường hì, đưa tay lo nàng đến trên đùi, bàn tay qua hông của nàng, bàn tay khẽ vuốt ra bụng của nàng, dịu dàng nổi. Nàng thật lóng mật, nhưng ta không dám đem tính mạng hai mẹ con nàng ra nói giỡn. Hiện gì, nói chuyện này không thấy hồi nháo, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì không mai, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Hiện tại, điều tiêu văn tráng không một nhất, nhất là tán lợi đã trước mát mà thường hì lại đi mạo hiểm. Biết nàng là người ưa náo trọng, cho nên hắn phải dịu dàng dụ dỗ. Chờ nàng bình an sinh hài tử, ta liền mang nàng đi chơi một chuyến, có được không? Thường hì nhớ gương mặn phản bá, Khi đó không chừng, cho là càng không thoát thân được. Đừng cho là ta không biết, phu Hàng đang giả bộ bệnh. Cũng đừng len lén giấu ta chuyện Tấn Vương đã vào cùng. Chờ ta xin hai tử xong, nó không chừng, láo thức tưởng lại co chừng chạy trốn. Đến lúc đó thì ta tìm ai khắp đây, hả? Thường Hy tận ra rất buồn bực Rõ ràng là tình định một đời, thế nào mà cuối cùng hai tu hợp với nhau một chỗ rồi? Nhớ tới ngày đó trong lúc vô tình nhìn thấy thân ảnh Tấn Vương, thật đúng là hồ vỏ nàng giật mình. Ti Văn Tráng có chút kinh ngạc nhìn thường Hi hỏi chuyện này nàng cũng biết rồi à? Nhất tới cũng khéo, cái đó là vô tình ta bắt gặp. Nếu không, ta biết được khuôn mặt của Tấn Vương thì ta nào biết được đó là ai? Chỉ là Tấn Vương vào cùng làm cái gì? Cô Hoàng không phải không thích ông ấy hay sao? Ti Văn Tráng cười một tiếng, trong máu ló lên một tia hài hước, lại không chịu nói ra. Thường Hi vừa nhìn là biến có chuyện hài. Quận lý hắn gặn hỏi, chàng nói bao, rốt cuộn là vì sao? Thế nhưng Tiêu Văn Tráng chính sống cũng không chịu nói, thực khi dùng hết mọi biện pháp cũng không cại được miệng hắn. Cuối cùng tức giận đến nỗi mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng nhìn chăm chầm tư Văn Tráng, chống nảnh hỏi. Được lắm, ông nói đúng không? Vậy ngày hôm nay ta liền trở về Tây Điện, chừng nào chàng chịu nói thì đến đón ta. Tư văn tráng sững sốt nhìn thần Hi hỏi, nào có ai như nàng dùng biện pháp này, nàng đang uy hiếp ta đúng không? Uy hiếp thì thế nào? Dù sao, chẳng không nói cho ta, ta sẽ không vui. Ta không vui, cũng không thích nhìn mặt chàng. Không muốn gặp, thì chỉ có thể tự mình rời đi, chàng xem mà làm đi. Thần hy làm bộ đi ra ngoài, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ý cười. Tư văn Cán đưa tay kéo nàng trở lại, nghiến ràng nổi. Chưa từng gặp ai không nói đạo lý như nàng. Không tự nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Ta là nữ tử, không nói đạo lý cũng là chuyện bình thường. Cần Hi cười rất là ngọt ngào, mắt cũng cong thành hình vạnh trang. Cùng với chuyện bụng nàng càng lúc càng lớn, thì tướng ngụt của nàng cũng càng lúc càng xấu. Buổi tối luôn đặc trăng, có một lần tư văn tráng vải vào điều sớm, đúng trở lại. Tự nhiên tâm thấy Thường Hì đã lăn tính để mép giường, sám chút nữa là ngã xuống. Vì vậy trong đông cùng là thêm một quy định. Trong lúc hắn không có ở đây, chỉ cần Thường Hì ngủ là lúc nào cũng phải có người coi chừng. Cho nên Thường hy vừa nổi bụng đi, Thứ Văn liền lo lắng cuốn lên. Chỉ nên phải nộm khỉ giới đau hàng, kéo Thường hy ngồi xuống, ấm nàng vào trong ngựng rồi mới thấp giọng nổi. Dương Lạc Thành lấy đựng từ trong tay Tần Nguyệt Dược một móng bí dược. Thân thể thường hi khả trùng, quay đầu nhìn tư văn tráng hoảng sợ hỏi. Vậy, Phụ Hoàng có bị làm sao hay không? Có tránh thường hi khẩn trường như vậy. Tần Nguyệt Dược có thể mua đồ đọc bị thành công. Chính là nhờ dùng dự phận không chế quấn chủ mình khải quá Vì vậy nghe đến chuyện trong ta Dương Lạc Thành có bí dược, làm sao lại không sợ hãi? Cái mắt từ văn tráng chật lóa lên một tiêu hoàng độc, khói miệng cười lạnh thẳng nhiều nổi. Lão độc tử ấy là ai? Những năm này, trải qua không biến bao nhiêu mùa giỏ, lúc đầu sắc từ cũng bị trúng kể. Nhưng thật này, ông ấy là người cẩn thận. Trời sinh tính đa nghi, vừa cảm giác được thân thể không ổn, liền đập tấn tiền phùng thể y bắt mạch. Thế mới biết, anh bị người ta tính toán. Bằng không, đến nhiên kia như thế nào phải được như ngày hôm nay. Cũng là lão đô tự cố ý trước kia lấy hắn tất cả phải cho đi một chút. Hơn nữa, lão đô tử cũng hoài nghi Nhân Lạc Thanh là cỏ cấu kết với người khác. Nàng cũng biết, như là Thanh là người mù hại phụ hoàng, nhưng nàng ta lại không có hại tự. Chỉ có thể hợp mù cùng người khác. Không tìm được người sau lưng thì vẫn còn là mỗi họa lớn trong lòng. Vì vậy, ông ấy mới thiết kế vô cùng như bây giờ. Thần khi cảm thấy, trong lòng bàn tay trịnh ra một tầng một hồi. Thần không nghĩ tới, nhưng hạ thanh lại có thể dùng tới biện pháp cực đoàn như thế này. Hừ lại một tiếng nói, nữ nhân đáng chết này. Vậy Tấn Vương vào cùng là đưa thúng giải phải không? Độc dược của nàng có thể giải được hoàn toàn là nhờ Tấn Vương. Thần khi nghĩ tới phương dân này cũng là sấn bình thường tiêu văn cán gật đầu một cái nói, đó cũng là một trong những lý do tấn vương vào cùng, chỉ là không biết hai người này mua tính cái gì, cái cả ta cũng không chịu nổi, ta chỉ biết là có điểm không đúng, nhưng không đoán ra được đó là chuyện gì. thường khi im lặng, thái lão nam nhân tên dành tình nhân cả đời này, cuối cùng lại tụ tập với nhau, không biết là dày vào cái gì. thật ra thì nàng cũng có chung kỳ vọng đó. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn, tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai YouTube, chương 375. Cuối cùng tiêu văn trá vẫn không cho phép Thường Hy đi mạo hiểm. thần Hy không lai chuyển được hẳn, cho nên cũng đành phải nhận bộ. Người có cánh cùng dân lạc thành có đúng là tiêu văn tiện hay không? đến nay vẫn chưa có chứng cớ xác thực. Lại thêm nữa, quan hệ quân đệ của tiêu văn tráng và tiêu văn triệt từ trước tới giờ vẫn tương đối thân mật. Cho nên, nếu thực sự người gió trò sau lưng là tiêu văn triệt, thì người thương tâm nhất vẫn là tiêu văn trẻ. Thường khi nằm ở trên giường lăng qua lộng lại không ngủ được. Ngay nhìn ánh trăng vàng vặn ngoài cửa sổ mà sóng lòng cuồn cuộn, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ nàng đã từng có cảnh giác đối với Tiêu Vân Triệt, nhưng khi đó chẳng qua cũng chỉ là cảnh giác mà thôi. Ông nghĩ tới một ngày Tiêu Vân Triệt thật sự phản bội Tiêu Vân Trá. Trong ấn tượng của thường hì, Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Trán là huynh đệ sắc thân thiết. Tiêu Vân Trán đối với Tiêu Vân Triệt cũng nhiều hơn một phần tình thầm. Dưới ánh trăng mong lùng, nàng ngắm nhìn công mạo lúc ngột của Tiêu Vân Trá, thân sự quá nhất đào. Nếu như đúng là tiêu văn triệp thì nên làm cái gì bây giờ? Thường hì suy nghĩ một hồi không biến khi nào thì đã ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì người bên cạnh đã sống không thấy bóng dáng Thường hì biến những ngày này, băng thượng tuyên bộ với bên ngoài rằng và làm bệnh, muộn thái tự phụ chính. như vậy tiêu văn ráng càng trở nên bẩn rộn không thôi. Thường hì có thể mơ hồ cảm thấy được, Hoan thượng đây là đàn lặng lẽ tiến hành chuyện di giờ quyền lực, thân luận đáy ban con đường giúp tiêu văn tráng lên ngồi. Cho nên trong khoảng thời gian tiêu văn tráng vụ chính này, phê nào phản đối phê nào ủng hộ, rất nhanh là có thể phân biệt được. Chí sợ đến lúc đó, quan đệ sẽ tiến hành dọn dẹp sạch sẽ một phèn, rồi bốc cũng lấy lui làm tiếng này, cũng chỉ có vị lã hồ ly kia là chơi lùn đoát, ranh mạch như vậy nhiều sao cũng không phải là lần đầu tiên nghe được thanh âm thường thì đứng dậy tiêu hà vội vàng vẽ màn đi vào nhìn thường thì quán giận nói thái tử phi rời giường sao không kêu nô tỳ một tiếng hiện tại thân thể đã nặng hơn so với trước kia không thể không cẩn thận thường thì hé miệng cười cười cũng chỉ có tiêu hà và bản thù ở trước mặt nàng còn có thể nói ra những lời không cố kị như vậy Ràng ngẩn đầu nổi, cũng không phải không nhúc nhích được, ta đâu có mãi mãi như vậy. Người không có nghe ngữ y nổi, hại tính cực vận động sao, chứ giữa và người kháng cũng không tốt, chứ đem ta trở thành búp bê xứ, ta cũng không phải rưỡng nặng bằng bụng. tiêu Hà nghe vậy tận là giỡn khóc giỡn cười, người ta mang thai đều là kim tô ngọc quỷ, một bướng cũng không dám đi mạnh. Chẳng giống người ta, có ngày đi tới đi lùi không ngừng, đang nhìn thấy bà còn lo. thâu hạ thường hi sớm xong, rêu hà mới lên tiếng. Trường tính vương phi tới, đang ngồi chờ ở bên ngoài. Cái nha đầu này, tại sao bây giờ mới nói? Thường hì liếm rêu hà một cái khẽ trầm giọng hỏi. Mùa nếu nói sớm thì tỉa là chạy vội ra ngoài. Lần trước chứ là như vậy, cho nên mới thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Mùi không thể mạo hiểm như vậy, thân phận của tỷ bây giờ tung quý, lại mang thêm hai tử, chứ trẻ chúng cũng không việc gì. Rêu Hà làm như đừng nhiên nổi. Thường Hì nhẹ nhàng lắc đầu nhấc chân đi ra ngoài. Rêu Hà vội vàng đuổi theo đỡ nàng. Vào đại điện quả nhiên thấy đứng đỗ đình phương đang đợi. Thường Hì có chúng ái nái nổi, khiến vương phì đợi lầu, tất cả ngày càng trở nên lười biến rồi, thứng dậy trẻ. Nhắc đầu này còn không thèm gọi ta một tiếng. Đỗ Đình Phương cười nổi. Sao lại nói như vậy? Thái tử Phi mang hạ tử. Mỗi giờ trẻ một chúng cũng là chuyện bình thường. Chỉ tránh ta dậy sống quá, mới trời Thái tử Phi nghỉ ngơi. Thường khi cảm thấy câu, kẻ sĩ cánh biệt ba ngày phải rửa mát, mà nhìn một chúng cũng không dài. Từ lần trước lúng Đỗ Đình Phương giúp nàng thao họa với Dương Lạc Thành nàng đã cảm thấy nàng ta có gì không giống với trước kia. Bây giờ, đã trở nên nhũng nhường như vậy. Thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Sau khi Triều Hà đã từng khi ngồi xuống, tiểu cung nữ nhân chóng đi lên dân trà. Triều Hà lại mang mọi người lưu xuống. Từng hi không biến đỗ đình thường đến đây có việc gì, nên không tiện mở miệng hỏi trước, Chỉ có thể tuy tiện nói chuyện phím. Hai người cùng nhau vào cùng. Này một người làm vân phi. Một người làm Thái tử Phi cũng thật là đâu vào đấy rồi. Thật ra thì hôm nay ta đến đây còn có một chuyện, chính là muốn cảm ơn Thái tử Phi đã có ơn cúng mạng với vương gia nhà ta. vương gia nhà, nhà ta cũng đã nói rồi, nếu không nhờ Thái tử Phi giúp đỡ thì sợ hắn cũng không về được. Đối đình phương nhìn thường thì vô cùng cảm kết, lần này cũng không có bất kỳ ý tứ giả dối nào trong đó, vì có nữ nhân nào thích làm quả phụ. Nó là bây giờ hoàng thượng đang hết sưng tính nhiệm thái tử, khả năng đế vị thay đổi là vô cùng nhỏ. Hơn nữa, trước kia tiêu vân giật, đúng là có chúng vọng tượng đối với ngôi vị hoàng đế Nhưng hắn cũng là người có tình có lý, thường hi trả của hắn một mạng. Nếu giờ bảo hắn phản lại tiêu vân trái, nhưng tình vong ẩn phủ nghĩa như vậy hắn không làm được. Đỗ Đình Phương cũng hiểu rõ, hôm nay là mộng vân gia là lựa chọn tốt vô cùng. Chỉ cần hiện tại đứng cùng thuyền với thái tử, tương lai bên ngoài phủ quỷ là điều không phải bàn cãi. Cho nên nói tới nói lùi cũng chỉ là vì muốn lấy lòng thường hì. Hơn nữa, đằng trước năng cũng lên tiếng nói giúp thường hì, lần này gặp bạn lại có vẻ dễ dàng trò chuyện. Biến bản thân thường hì không nên để bị mệt, đó đền phương ngồi một hồi liền đứng về cáo từ. trước khi đi lại nhìn thường hì nói. Gần đây, Đông Lăng Vương Phi vào cùng rất thường xuyên, nghe nói đang cùng Lạc Phi lùi tới thân cận. Nói tích này liền nhận lại, Đỗ Đình Phương nhất tới gần Thường thì một bước rồi nói tiếp. Ta còn nghe nói Đông Lăng Vương Phi và Lạc Phi có chúng quan hệ thân thiết, không biết có phải vậy hay không. Thường thì sững sốt, nhìn Đỗ Đình Phương mà ngân trọng thần sắc, gật ngật đầu nổi. Đa tạ đã nhắc nhở. Về sao vương Phi có rảnh rỗi thì vào cung một chút, chúng ta kêu vì An vương Phi cùng nhau nói chuyện. Đỗ Đình Phương nghe vậy thì cung mặn tươi cười chào đáp. Ai chẳng biết, Thương hi và Lễ Bình rất thân thiết. Nếu nàng cũng được cùng chung với bọn họ, thì tớ chính là không xem nàng như người ngoài rồi. Trong lòng Đỗ Đình Phương, chính nhân là thở phào nhẹ nhõm, rồi mới xoay người đi ra. Tiễn Đỗ Đình Phương đi, Thương hi ngồi tại chỗ yên lặng ngỡ người. Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thành có quan hệ thân thích sao? Họ tại sao phải có quan hệ thân thích đây? Chuyện này, bất kể thế nào cũng làm người ta nghĩ không ra. Thường Hi ở trong phòng nhẹ nhàng đi tới đi lui, tâm trí cũng lăn lẽ nghĩ đến quan hệ của bọn họ lúc trước đó. Dương Lạc Thành và Mạnh Địa Phủ là chị em họ, không có nghe nói Thẩm Phi Hà và Mạnh Địa Phủ có quan hệ gì. Hơn nữa, Anh Điều Vũ và Tẩm Phi Hà cũng từng có một đoạn sức bến không vui vẻ gì. Trong lúc bất chợt, đôi mắt Thường Hì sáng lên tử hồ hiểu ra điều gì. Hét miệng hướng bên ngoài hồ. Trịnh Thuận Nô Tài ở đây, thấy Thường vì có cái gì phân phỏ? Trịnh Thuận hành lại nói, lập tấn đi điều tra, quan hệ thân thức của Đông Long Vương Phi nhất định phải tra cẩn thận. Thường Hì trong giọng nói, nếu như giữa các nàng thực sự có quan hệ, Thế chuyện ban đầu mà địa phủ đẩy thấm khí hà xuống nước, không phải đánh giá lại.